Bạn đang nghe chuyên mục AudioBook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. AudioBook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Phần 3: Nghệ thuật nói chuyện, lắng nghe. 1. Nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại. 2. Hãy thử nghe giọng nói của mình 3. Hãy là một người nói chuyện xuất sắc 4. Lắng nghe quan trọng hơn phát ngôn 5. Tìm cách làm đối phương mở lời 6. Khen ngợi một cách chân thành 7. Luôn nhớ câu cửa miệng, xin lỗi 8. Thành công thuyết phục đối phương bằng lý lẽ 9. Dùng các ngữ khí khác nhau để biểu đạt suy nghĩ khác nhau 10. Cách nói chuyện dùng ẩn ý 11. Cách pha trò cười 12. Nghệ thuật khiến đối phương nói câu đúng vậy giới thiệu các nhân vật chính Khải Sâm, một lãnh đạo tự tin, thông minh, thích được nghe những lời tán dương của cấp dưới Apple, kiểu người mới mẻ trong xã hội, vô tư, bộc trực, hết mình vì công việc nhưng hay làm mất lòng người khác một cách vô tình Quang Ân, một nam nhân viên sẽ biết quan sát thái độ của mọi người xung quanh nói chuyện và làm việc đều rất thành thục Nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại Ngoài giao tiếp trực diện, mọi người còn thường lựa chọn Internet và điện thoại để tán gẫu hoặc bàn công việc. Tuy nhiên, làm thế nào để biểu đạt tình cảm của một cách chân thành nhất, để người nghe lĩnh hội được tâm nguyện của mình qua phương tiện giao tiếp là máy móc vô trì vô sát. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, bạn không được bỏ qua nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại. Khi nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt, thái độ, động tác chân tay có thể giúp chúng ta thể hiện suy nghĩ, tình cảm của bản thân. Nhưng nói chuyện qua điện thoại chỉ có thể biểu đạt bằng lời nói, đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại. Tần số sử dụng điện thoại để giao lưu tình cảm, ban bạc công việc ngày càng cao. Vì thế, nghệ thuật nói chuyện càng trở nên quan trọng. Nói chuyện qua điện thoại cần phải đặc biệt chú ý những điều gì? Bạn có thể tham khảo hai lỗi mà người dùng thường hay mắc phải nhất dưới đây. Không gặp nhau tẩy bắt mặc mừng khiến giọng nói qua điện thoại cũng trở nên lạnh lùng hơn. Vì đối tượng trước mặt là chiếc điện thoại, Người ở đầu dây bên kia không nhìn thấy vẻ mặt của chúng ta, nên nhiều người cũng quên luôn việc mỉm cười khi nói. Lâu dần giọng nói cũng vô tình trở nên lạnh lùng, khiến chúng ta cảm thấy giọng nói qua điện thoại thật cứng nhắc, không có sức sống. Nếu cộng với sự suy đoán tưởng tượng của đối phương, rất có thể sẽ khiến họ có một cảm giác không vui vẻ khi nói chuyện với chúng ta. Vậy nên, việc đầu tiên phải làm khi nói chuyện qua điện thoại là thể hiện sự thân thiện vui vẻ bằng một giọng nói rõ ràng mạch lạc. Chính vì đối phương không nhìn thấy biểu hiện của bạn Nên giọng nói của bạn càng phải đầy tinh thần, đầy sinh lực Như thể đầy áp niềm vui để truyền thêm cảm giác vui vẻ cho họ Hãy hồi tương lại xem giọng nói của bạn có vui vẻ không Giọng nói của bạn có thể hiện sự thiện chí không Nếu câu trả lời là không Thì có lẽ bạn nên luyện dọng một cách kiếm tốt Hãy đưa vào đó cả lòng nhiệt tình và sự chân thành của bạn Để tạo cảm giác vui vẻ thoải mái cho người ở đầu dây bên kia hội thoại Khải sâm Alo, Apple, hôm nay tôi sẽ đến công ty muộn một chút. Tôi muốn nhờ cô gửi giúp tôi một bức thư. Vâng. Cô làm sao thế? ốm à? Sao nghe mệt mỏi thế? À, không, không ạ. Xin lỗi, em sẽ gửi thư cho sếp, sếp cứ yên tâm ạ. Điều chỉnh ngữ điều và tốc độ để đối phương nghe rõ những gì bạn nói. Điện thoại cũng chỉ là một sản phẩm khoa học kỹ thuật. Nó không thể truyền đạt 100% sọng nói của bạn đến đối phương. Nhất là âm thanh truyền qua điện thoại khi phát ra, dù ít hay nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng của một vài yếu tố, không thể rõ ràng như nói chuyện mặt đối mặt. Vì thế, khi nói chuyện điện thoại, ngữ điệu và cầu chữ của bạn phải rõ ràng và giảm tốc độ. Đừng nghe ở những nơi ồn ào, như vài người ở đầu dây bên kia mới không nghe phải tạp âm, từ đó mới nắm được thông tin mà bạn cần truyền đạt. Ngoài ra, nội dung cuộc điện thoại nên cố gắng sút ngọn, Phòng khi có người khác muốn gọi hoặc khi có việc gấp cần tìm bạn sẽ không lỡ một thông tin quan trọng. hội thoại Khải Sâm Alo Quang Ngân, sao điện thoại của công ty cứ bận suốt thế? Tôi có việc cần gấp tìm cậu đây. À, em xin lỗi ạ, em đang thảo luận chút việc với bộ phận kế toán. <cười> Nếu các cậu phải bán lâu nữa, có lẽ nên gặp trực tiếp để thảo luận cho rõ ràng. Nếu không điện thoại cứ bận suốt, khách hàng không liên lạc được với chúng ta. Vâng, vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ kết thúc của gọi ngay đi ạ. Hãy thử nghe giọng nói của mình. Bạn đã bao giờ thử nghe giọng nói của mình một cách nghiêm túc? Giọng của bạn có hay không? Khẩu khí khi nói chuyện của bạn thế nào? Tùy chúng ta không thể đưa ra yêu cầu giọng nói của mỗi người đều phải hay như phát thành viên. Nhưng tối thiểu phải để người khác nghe rõ những gì mình nói. Đây là một bước vô cùng quan trọng trong nghệ thuật nói chuyện. Âm lượng, giọng nói của mỗi người khi nói chuyện đều rất khác nhau. Nó không phải là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc nói nàng rõ ràng của bạn. Nhưng dù ít hay nhiều, nó cũng ảnh hưởng đến cảm giác của đối phương khi nghe bạn nói. Người suốt ngày nói sọc tre tre sẽ gây ấn tượng là người thô lỗ, xề xòa. Còn người nói sọc yếu ớt lại đem lại cảm giác quá yếu đuối, không có đủ khả năng đảm nhiệm công việc. Vì thế khi nói chuyện, ngoài yêu cầu rõ ràng về câu chữ, Bạn cũng nên tìm ra các khuyết điểm về ngữ điệu, âm lượng và tìm cách khắc phục để tạo ấn tượng tốt đẹp cho người nghe. Dưới đây là một số vấn đề về giọng nói khi nói chuyện nhằm giúp bạn đọc tham khảo. Nếu bạn có những trở ngại này, bạn có thể luyện tập đề khắc phục hoặc cũng có thể chú ý các diễn viên gạo cội, những người dẫn chương trình nổi tiếng trên truyền hình để học theo các xác thái biểu cảm và giọng nói rất phong phú của họ. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện giọng nói trở nên biểu cảm hơn. Tốc độ nói có quá nhanh không? Một số người nói quá nhanh dẫn đến câu chữ không rõ ràng, khiến người nghe cảm thấy lơ mơ không hiểu rõ ý họ, làm họ phải nhắc đi nhắc lại phải ba lần. Như vậy, không những lãng phí thời gian mà còn khiến cả hai bên mất hứng thú. Quan trọng hơn cả là nó làm mất đi ý nghĩa của cuộc nói chuyện. Những lời nói làm người khác không hiểu nổi thì nó chỉ là như lời nói thừa, không chỉ khiến người nói cảm thấy đau khổ mà người nghe cũng cảm thấy khá bất tiện. Vì vậy, bạn nên thường xuyên chú ý luyện nói cho rõ ràng, tốc độ vừa phải Chỉ nói một lần là hiểu, không cần phải nhắc đến lần thứ hai Điều này sẽ tránh được trường hợp người dưới hiểu nhầm ý của cấp trên Hoặc truyền đạt sai thông tin vì nghe không rõ mà không dám hỏi lại hội thoại Apple Thưa sếp, đây là văn bản sếp yêu cầu in ạ ừ, Nhưng sao chỉ có một bản thế? À, vâng ạ, trong điện thoại sếp bảo chỉ cần một bản thôi à? À, có lẽ tôi nói nhanh quá Cô không nghe rõ Tôi nói cần 11 bạn Cuộc họp hôm nay có 11 người tham gia 2. Âm lường của giọng nói có nhỏ quá không? Giọng nói quá to khiến người nghe khó chịu Nhưng nếu giọng nói quá nhỏ Lại làm người nghe phải hết sức tập trung để lắng nghe Thậm chí còn phải hỏi xác nhận lại Như vậy xét cho cùng Thì người nói nhỏ lại mang đến nhiều phiền tói hơn cả Khi nói, khẩu khí phải lên bổng xuống trầm mới tạo thêm sức biểu cảm cho câu nói, mới khiến người nghe vẫn muốn nghe tiếp, như thể âm nhạc có giai điệu cao thấp nhanh chậm vậy. Nếu giọng nói đều đều mà âm lượng nhỏ sẽ nhanh chóng làm người nghe mất kiên nhẫn, không muốn nghe tiếp nữa. Khi đó, cho dù nội dung câu chuyện của bạn có hấp dẫn đến đâu, thì cũng không thể gây được hứng thú cho người nghe. Điều này vô cùng đáng tiếc. hội thoại Quang Ân Xin lỗi Apple Em có thể nói to hơn một chút được không? Anh ở bên này nghe không rõ. Buồn ngủ qua đi mất. Được thôi, em nói to một chút là ổn chứ gì? Hãy là một người nói chuyện xuất sắc. Một người nói chuyện xuất sắc phải có những điều kiện gì để tạo ấn tượng tốt trong lòng mọi người để trở thành đối tượng được mọi người chào mời trong lần gặp tiếp theo. Điều quan trọng nhất đó là im lặng lắng nghề. đi đó truyền với người khác. Nếu chúng ta kém hiểu biết hơn đối phương thì càng nên truyền tâm lắng nghe câu chuyện của họ, tỏ ra hứng thú với những điều họ nói. Chỉ cần làm được điều này, đối phương sẽ cảm thấy rất vui và thấy được sự coi trọng của bạn đối với họ. Đối với họ, thái độ phản ứng của bạn chính là ngôn ngữ giao điều tốt nhất. Họ đã coi bạn là một người nói chuyện xuất sắc bởi không ai từ chối sự coi trọng của người nghe. Mười sáu vẻ măng, người biết lắng nghe chính là người nói chuyện thành công. Cô Sê đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Trong bữa tiệc, cô quen và bắt chuyển với một người bạn mới tên là Cô Hát. Khi được biết Cô Hát rất am hiểu mỹ phẩm, Cô Sê liền nhờ Cô Hát hướng dẫn cho một số vấn đề về kỹ thuật trang điểm. Vì gặp đúng chủ đề sở trường của mình, nên Cô Hát say sưa chia sẻ không biết mệt mỏi. Kết thúc bữa tiệc, Cô Hát vui vẻ nói với Cô Sê. Bạn thật thú vị, mình rất vui khi được trò chuyện với bạn. Hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hẹn nhau cùng đi chơi. Trong cuộc nói chuyện, gần như chỉ có cô hát phát ngôn, nhưng vì lẽ gì mà cô ấy lại khen cô Sê như vậy? Thực ra cô Sê chỉ đang đóng vai một người lắng nghe xuất sắc trong buổi nói chuyện, tạo điều kiện để cô hát thể hiện sở trường của mình. Cũng chính vì thế mà cô Sê đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng cô hát, trở thành người biết im lặng lắng nghe, để người khác có cơ hội thể hiện bản thân là yêu cầu cần có đối với một người nói chuyện xuất sắc. Hồi thoại Quang ân Em nghe Simon nói trước đây anh đã từng chơi xe đua hạng nặng, anh cười thật đấy. Ừm, mm, đúng thế, cũng mấy năm trước rồi. Hồi đó mình điên cuồng thật, suốt ngày tổ chức đội xe ngao su khắp mọi miền. Bây giờ nhớ lại cảm giác thời đó thật là tuyệt. Quang ân chằm chú lắng nghề, nửa giờ đồng hồ sau. Cậu quả là một chàng trai đáng yêu, nói chuyện với cậu vui quá khiến tôi lần nào cũng nói không rước ra được. Lắng nghe quan trọng hơn phát ngôn Người biết lắng nghe chắc chắn được hoan nghênh hơn người có tài nói chuyện Bởi lẽ họ thể hiện được sự quan tâm chân thành đối với đối phương Bằng cách chăm chú nghe những điều đối phương nói Mối quan hệ với người xung quanh của người biết lắng nghe Có thể tốt hơn gấp nhiều lần so với một người chỉ chăm chăm muốn đưa ra suy nghĩ cá nhân Mà không hề để tâm đến những gì người khác nói Có một số người không thể tạo ấn tượng tốt cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên Đó là bởi họ không biết lắng nghe những lời nói của đối phương mà chỉ luôn nghĩ xem mình phải chuẩn bị nói gì tiếp theo, khiến cho mắt thì nhìn vào đối phương nhưng đầu óc thì lại đang tính toán chuyện của bản thân. Lời của người khác từ tai nọ nói sang tay kia rồi trôi theo gió. Có thể coi những người này hơi có phần ích kỷ và giả tạo. Tuy hầu hết mọi người đều thích những người biết lắng nghe hơn những người biết ăn nói, nhưng số người chịu im lặng lắng nghe người khác nói quả thực là rất ít. Bởi lẽ phần lớn mọi người đều móc một sai lầm phổ biến, đó là luôn vội vàng ngắt lời khi người khác chưa nói xong, làm người nói cảm thấy mất hứng. Hành động này vô cùng khiếm nhã. Đương nhiên, đối phương sẽ không thể quấn tượng tốt về bạn. Kể cả bạn có học phấn cào thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không thật sự kính nể bạn. phải phải làm thế nào để trở thành một người biết lắng nghe? Mọi người nhất định không được bỏ qua những mẹo nhỏ sau đây. Cổ vũ người khác kể về bản thân họ, giải đáp những vấn đề mà họ thích thú. Nếu muốn trở thành một người biết nói chuyện, trước hết phải làm một người biết chăm chú lắng nghe. Còn nếu muốn người khác tiếp tục nói chuyện với mình thì phải khiến người ta có hứng thú với mình. Vì thế đối với những chủ đề đối phương hứng thú thì bạn phải hỏi đáp một cách chân thành. Sau đó kích thích họ, cổ vũ họ thể hiện bản thân. Như vậy đối phương sẽ cảm thấy thỏa mãn, đắc ý khi nói chuyện với bạn. Ngoài ra bạn hãy để đối phương có cảm giác rằng, Đối với bạn, tất cả mọi chuyện của anh ấy đều vô cùng quan trọng Ví dụ, như việc anh ấy thất tình nghiêm trọng hơn cả việc toàn dân thất nghiệp Việc anh ấy không khỏe quan trọng hơn cả tình hình cổ phiếu ở Mỹ Chỉ cần tạo được cảm giác bạn vô cùng quan trọng đối phương Họ sẽ cảm thấy bạn rất quan tâm đến họ Một cách tự nhiên, họ cũng sẽ có tựa tốt về bạn Hồi thoại Quang Ân Apple, trước khi đến công ty mình làm việc, em làm công việc gì nhỉ? Em chuyên làm công tác chỉnh sửa DVD Phần lớn là nối cảnh quay của phim truyền Công việc cũng khá ổn Ngày nào cũng được xem rất nhiều phim dài tập Ôi, thích thật đấy Em kể thêm đi, anh muốn nghe tiếp quá Ôi, thật vậy sao? Anh chịu nghe những chuyện trước đây của em Vậy em sẽ chia sẻ với anh Em cũng rất muốn kể về nó đấy Tìm cách làm đối phương mở lời Trong giao tiếp xã hội Điều sợ nhất là gặp phải người chỉ luôn im lặng. Lúc này, tìm cách để họ lên tiếng trở thành bước đầu tiên để bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ. Còn làm thế nào để cày miệng đối phương? Dưới đây là những bí quyết rất hữu dụng và vô cùng hiệu quả. Đưa ra một câu hỏi là cách tốt nhất để cày miệng đối phương, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp sở thích của họ sẽ rất dễ nhận được sự hưởng ứng. Giả sử đối diện với bạn là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Bạn có thể nhờ họ tư vấn một số câu hỏi có liên quan đến công việc của anh ấy. Đài loại như Kỹ thuật nội soi nào mới và phổ biến nhất hiện nay? Tôi muốn phẫu thuật thành mắt hai mí, không biết có điều kiện hạn chế gì không? Những câu hỏi này đều liên quan đến nghề nghiệp của mình. Chắc rằng anh ấy sẽ sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn. Rồi qua vài lần hỏi đáp, bạn có thể mở rộng phạm vi câu chuyện sang các chủ đề khác. Đây cũng là một cách rất hiệu quả khiến người khác mở lời. Cùng với cách này, khi gặp một nhà buôn bán bất động sản, bạn có thể hỏi thăm tình hình thị trường nhà đất hiện nay, bày tỏ mong muốn được là nghe họ phân tích tình hình. Khi gặp kỹ sư tin học, bạn có thể hỏi họ tất cả các vấn đề liên quan đến máy phi tính. Bằng cách này, chắc chắn bạn có thể khởi đầu câu chuyện với đối phương một cách thuận lợi. Tuy vậy, trong khi gợi chuyện, cũng có một số điều cấm kỵ cần tránh, nếu không sẽ khiến đối phương thấy phản cảm, lợi bất cập hại. Không đề cập đến vấn đề tôn giáo và quan điểm chính trị Mỗi người đều có lập trường quan điểm riêng đối với vấn đề tôn giáo và chính trị vì vậy tốt nhất không nên tùy tiện đột hột nhắc đến những vấn đề nhạy cảm riêng tư liên quan đến tín ngưỡng giáo phái của cá nhân trừ khi đối phương chủ động nhắc đến Khi đó tất nhiên bạn có thể tiếp tục câu chuyện với chủ đề đó Thế nhưng kể cả khi hai bên có lập trường quan điểm không giống nhau thì cũng không cần tốn thời gian và sức lực để tranh cãi vì nó vốn dĩ thuộc về tự do cá nhân không thể ép buộc Nếu thật sự xảy ra tình trạng này thì tốt nhất nên dừng lại kịp thời, chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác, tránh gây không khí căng thẳng cho đôi bên. hội thoại Khải sâm Quang ân, bầu cử lần này cậu sẽ chọn ứng cử viên nào? Thử nói xem hai chúng ta có suy nghĩ giống nhau không? Em, em vẫn chưa quyết định. Em thấy mỗi người đều có ưu điểm riêng. Em vẫn đang đánh giá, xem trình kiến của ai hơn thì em sẽ chọn người đó. À, à, xin lỗi anh, em có chút việc gấp cần gọi điện thoại, chút nữa em sẽ trò chuyện tiếp với anh được không ạ? Không hỏi về thành tích công tác của người làm cùng ngành hoặc những vấn đề màn tính chất siêng tư. Khi nói chuyện và chia sẻ những khó khăn thuận lợi trong công việc với người có tính chất công việc tương đồng, hãy nhớ rằng bạn có thể tranh luận về cách thức và kỹ năng trong khi làm việc hay những chuyện thú vị ở nơi làm việc. Nhưng không nên dò hỏi những vấn đề liên quan đến bí mật thương mại như hiệu suất làm việc, lương cơ bản hay bí quyết kinh doanh của công ty đối phương nhằm tránh xảy ra sự khen tị giữa những người cùng ngành khiến đối phương cảm thấy khó xử. Nói tóm lại, khi nói chuyện nên tránh nhắc tới tất cả những việc đối phương không nắm được hoặc không muốn tiết lộ. Không nên để đối phương cảm thấy căng thẳng khó xử, làm hỏng hứng thú nói chuyện. hội thoại Apple Em hỏi anh chuyện này, nhưng anh đừng kể với ai nhé. Lương tháng của anh là bao nhiêu? Quảng ẩn. Apple, công ty đã có quy định nhân viên không được tiết lộ thu nhập cá nhân. Em thông cảm nhé. Anh nghĩ là đãi ngộ của sếp không đến nỗi tôi. Mỗi người có một sở chứng riêng, công ty không đời nào bằng đãi chúng ta đâu. Một học giả phương Tây đã từng nói... Nếu ta không học được gì từ một người chúng ta gặp thì đó chính là thất bại của bạn trong giao tiếp. Câu nói này rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Chủ đề tốt không những khiến người khác buộc phải nói chuyện với ta mà còn giúp ta học hỏi được nhiều điều từ câu chuyện của họ. Kỹ năng đặt câu hỏi cũng là một vấn đề. Nhưng làm sao để có cách đặt câu hỏi tốt? Giới đây sẽ đưa ra một số quan điểm quan trọng mà mọi người cần nắm được. Tuy nhiên, các kỹ xảo trong đó có thể tìm biến vạn hóa, Mọi người cần suy ngẫm để tìm ra cách phù hợp nhất tùy theo đối tượng, tùy theo sự việc, tùy lúc, tùy nơi. Trong đó, thái độ khiêm nhường lễ độ luôn là nguyên tắc hàng đầu. Ngữ điều phải khiến đối phương có cảm giác được tôn trọng. Một câu nói mang một ý nghĩa, nhưng có thể khiến người nghe có cảm nhận hoàn toàn khác nhau chỉ vì cách đặt câu hỏi khác nhau của chủ nhân. Ví dụ Nghe nói công ty anh đang cắt giảm nhân viên, anh có bị sa thải không? Và Nghe nói công ty anh đang cắt giảm nhân viên, công việc của anh vẫn ổn chứ? Hai câu này đem lại cho người nghe cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Bạn thử nghĩ xem, khi câu hỏi của người khác đưa ra thiếu thiện chí liệu bạn không muốn trả lời? Nếu đổi thành vị trí người nói, bạn sẽ thấy nên để người khác cảm thấy họ được tôn trọng khi bạn đưa ra câu hỏi, đừng khiến họ không vui. Hỏi hay tốt hơn là hỏi đúng. Đừng khiến người khác cảm thấy câu hỏi của mình là thừa Rất nhiều người có tình trạng Đi nhà hàng thường hỏi nhân viên phục vụ đồ ở đó Đồ ăn hôm nay có ngon không? Đi chợ mua thức ăn thường hỏi người bán Hôm nay cá có tươi không? Nếu bạn là nhân viên nhà hàng đó hoặc người bán cá đó Bạn sẽ trả lời khách hàng thế nào? Chắc chắn rằng câu trả lời của bạn chỉ có thể là có Tình trạng này xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày Vì thế khi đặt câu hỏi, cố gắng tránh những câu hỏi phô nghĩa hãy đặt câu hỏi với một cách khác Bạn có thể hỏi nhân viên phục vụ Xin hỏi hôm nay cửa hàng có những món gì đặc sắc? Phiền cô giới thiệu cho chúng tôi được không? Hoặc hỏi người bán ở chợ Hôm nay có hải sản gì ngon? Với cách hỏi chung chung như vậy, đối phương sẽ dễ phát huy và đưa ra ý kiến của mình hơn Hơn nữa với cách này, họ cũng có được cảm giác được hỏi vì tôn trọng Từ đó họ khẳng sẵn lòng đưa ra gợi ý sản suốt cho bạn Điều này sẽ có lợi cho cả hai bên Đây là biện pháp mà một người thông minh nên chọn Hồi thoại Apple Anh đợi một chút, nhân tiện mua hộ em đồ ăn chưa được không ạ Quang Ấn Ừ, được rồi, anh định đi ăn mì, em muốn mua gì? Ồ, quán mì bán những gì hả? Này, quán mì đương nhiên chỉ bán mì, chả lẽ còn bán cả lươn ga rán? Em nghĩ xem, muốn ăn gì nào thì nói tranh biết. khen ngợi một cách chân thành. Đã là con người thì từ già đến trẻ ai cũng thích được người khác khen. Chỉ cần được nghe người khác tán dương thì trở nên rất đặc ý, tinh thần cảm thấy vui vẻ phấn chấn. Một khi đã vui như mở cờ thì tất nhiên họ sẽ rất tích cực lắng nghe và tiếp thu những điều người khác nói. Vì thế khi nói chuyện với người khác, đừng quên bồi thêm những câu khen ngợi đầy nhiệt thành vào thời điểm thích hợp. Khen ngợi người khác không khiến bạn mất đi một hào một cách nào, nhưng lại có thể đem đến niềm vui vô hạn cho người khác. Ngược lại, thái độ lạnh lùng thiếu nhiệt tình là điều khiến đối phương thất vọng nhất. Tuy nhiên, khen ngợi phải xuất phát từ đáy lòng mới đem lại niềm vui cho người khác, nếu không sẽ chỉ đem lại cho đối phương cảm giác hờ hững xả tạo. Vậy lời khen ngợi phải nói thế nào cho lò tai? Nói thế nào để người khác sẽ chịu? Điều quan trọng nhất nằm ở lòng nhiệt thành. Khi bạn tán dương người khác một cách thật sự chân thành, bạn sẽ không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Ví dụ... Wow, hôm nay cô mặc đẹp thế. Ôi, đây là thương hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng tự thiết kế đấy. Ôi, Thảo nào, chất liệu của nó tuyệt thật. Nó càng tôn lên vẻ quý phái của cô. Khi nhận được những lời khen ngợi như vậy, chắc rằng bạn sẽ có cảm giác đối phương đang nói thật chính bởi sự miêu tả tỉ mì từng chi tiết của anh ấy. Trái lại, nếu đối phương chỉ nói qua một câu cụt lủ, Hôm nay cô mặc đẹp quá, chắc bạn cũng sẽ cảm thấy thiếu sự chân thành trong lời khen ngợi của họ. Vì vậy, để có những lời khen ngợi chân thành khiến người khác rung động, điều quan trọng nhất là nó phải xuất phát từ đáy lòng bạn. Người thông minh, chân thành mới có thể thể hiện lòng mình một cách sâu sắc nhất. Giọng hát của bạn hay quá, từng câu từng chữ đều khiến tôi cảm thấy rung động. Bạn hát rất tình cảm, chẳng khác nào giọng hát chuyên nghiệp. Tôi thấy máu trong tim mình như đang xui sụp. Nói một lời khen đầy sức mạnh, đầy nhiệt huyết như vậy thật không dễ. Nhưng một khi nghe được nó, chắc chắn đối phương sẽ vô cùng cảm kích và có tượng tốt về bạn. Bởi lẽ chỉ có người chăn đầy nhiệt tình và lòng chân thành mới có thể nói những lời khen như thế. Hồi thoại Quang Ân Wow, phòng khách là do anh tự bài chế đúng không ạ? Ôi đẹp quá, sao anh giỏi cả những thứ này cơ ạ? Khải Sâm <cười> Ừ, tôi mua mấy cuốn sách thiết kế nội thất về tham khảo thôi. Cảm ơn cậu đã khen tôi, tôi rất vui. Sự cảm ơn chân thành sẽ khiến đối phương muốn tiếp tục cống hiến cho bạn vào lần sau. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có nhiều cơ hội nhận được quà tặng hoặc lời khen từ phía người khác. Lúc này, chúng ta hãy chuyển đổi vị trí cảm ơn đối phương một cách chân thành. Cảm ơn cũng giống như khen ngợi phải xuất phát từ trái tim. Bởi những lời cảm ơn làm xung động lòng người chỉ có được khi trong lòng của mỗi con người thật sự nghĩ như vậy. Ví dụ, khi một người tặng cho bạn một món đồ, nếu thật sự cảm kích, bạn sẽ cảm ơn họ. Tuyệt quá, đây đúng là món đồ tôi đang cần. Cảm ơn cậu, cậu tâm lý thật đấy. Còn nếu bạn chỉ cảm ơn cho có lệ mà không xuất phát từ đáy lòng, rất có thể bạn chỉ nói <cười> Cảm ơn mong quả cậu Tình cảm thể hiện trong tâm trạng và thái độ rất dễ bị nhận ra Khi đó ấn tượng của đối phương về bạn sẽ khó có thể tốt đẹp hơn được Hãy nhớ rằng, lời cảm ơn chân thành khiến người ta muốn tiếp tục công hiến cho bạn Thái độ lạnh lùng đã khiến người ta thấy bạn thật vô tình Người thông minh như bạn hẳn phải biết mình nên làm gì hội thoại Quang ân Cảm ơn em đã giúp anh xử lý tài liệu xanh sách hội viên hôm qua. Em làm vừa rõ ràng vừa nhanh. Đúng là một cao thủ máy tính. Anh bái phục em cả hai chân hai tay. Apple. <cười> Chuyện nhỏ thôi mà. Lần sau có gì cần giúp, anh cứ nói với em nhé. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook